Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương một phương phi mập Asher. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizau lần tự sát thứ 18 không thành công Phong Linh đặt mông ngồi vịt xuống đất Khóc đến hôn thiên án địa Mẹ nó. Người ta xuyên ta cũng xuyên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 Tốn công sức bò lên bờ, phơ, u, vinh, quy, quy, a, ngẫm đầu gặp một ánh mắt tỏ vẻ kinh miệt. Phong Linh nhát miệng, sống lưng thẳng tắp rất có cốt khí. Tránh ánh mắt keo ngạo nói vấn xuân Một lát nữa nói với quản gia a o này cạn quá. Muốn bơi lội tay chân cũng gò bó. Vấn xuân sưởng sờ đáp a, vân, vương phi. Dạ dập tuyên nâng con ngươi đen Kinh thường nhớ mày Đến bên cạnh nàng không nhanh không chậm Nói thân hình tốt như vương phi Thì dù có nhảy sông cũng không phát huy được Mẹ nó Cái đồ con nít thớt đức Phong Linh quay người lại đối mặt cùng hắn Rất có bộ dạng thái sơn ác đỉnh một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 Sơ hạ cũng oán giận nói Vương Phi, người nhất định phải đối chọi với Tuyên Vương sao Đắc tội với hắn Vương Phi không được cái gì tốt cả Hắn nhỏ nhan tự mình kiếm chuyện ta có biện pháp gì Phong Linh phiền lòng khoát tay Đi, chúng ta về phòng ăn điểm tâm Đúng rồi Sơ hại nhớ đến tin đồn mình vừa hỏi thăm được Hưng phấn nói ta nghe bọn thị vệ nói Sáng mai hàm vương sẽ trở lại A, Vấn sung hưng phấn nói Vậy thì tối mai vương ra và vương phi sẽ động phòng hoa chút rồi Đúng vậy đúng vậy Ha ha thật tốt quá Nhìn hai nha hoàng đang hôi chân muốn tay Phong Linh nhàm chán ngáp một cái Làm ơn Động phòng hoa chút chính là cởi hết y phục tạo em bé ư Với thân thể to lớn của nàng, nhất định sẽ dọa dạ vô hàm vô năng hai Hai ý chỉ là không có khả năng làm chuyện cần làm vào đêm động phòng hoa chút Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif